sinh hành giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Ngày trở lại tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và chính tác giả kỹ thuật thu thanh và nhạc nền do Duy Quang phụ trách theo đúng lời dặn trong thư, Nhàn không cho ai biết chuyến về thăm của em gái. Mặt dầu, đây là lần đầu tiên Hải trở lại Việt Nam sau gần 10 năm xa nhà. Nhàn cùng chồng ra phi trường đón rồi đưa Hải đến thẳng khách sạn. Ngồi trên xe, sau những câu thăm hỏi có tính cách thủ tục, Nhàn bảo: "Mày tính như thế đâu có được. Đã về đến đây thì dù bận đến đâu cũng phải tạt qua nhà đã." Chào với anh Thắng thì chả nói làm gì. Nhưng còn hàng xóm láng giềng, bao nhiêu người quen. Ừ, rồi người ta biết mày về mà không ghé nhà, tao múi mặt, chả biết ăn nói làm sao. Anh Thắng thì dọn cho mày cái phòng riêng rồi, mua cái tấm để mới tinh rồi lại quạt máy nữa, bao nhiêu tiền. Thắng chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng trên quãng đường khuya lợm trầm ổ gà, chỗ tối, chỗ sáng. Anh ân cần tiếp lời vợ. Ừ, phải đấy Hải ạ. Chê nhà anh chị chật chội thiếu tiện nghi thì cứ việc ở khách sạn, nhưng ít ra cũng phải về ăn với anh chị bữa cơm, nhân tiện để anh chị mời hàng xóm luôn thể. Từ dạo Hải đi ai có hỏi thăm. Hải Lơ đãng đưa mắt nhìn hai bên phố im lìm, quan sát những đổi thay của thành thị cũ từ ngày Hải bỏ đi. Những công trình xây dựng mới, ngạo nghễ đứng bên cạnh những căn nhà ọp ẹp lâu đời. Lâm nổi bật cái giàu và cái nghèo tương phản một cách lộ liễu. Chờ Thắng dứt lời, nàng mới tiếp: "Anh chị cứ cho em vào hotel nghỉ đêm nay đã, rồi mai tính." Nhàn hiểu ý em. Nhiều điều Hải không muốn nói trước mặt anh rể, mặc dầu cả Thắng lẫn Nhàn đều hiểu rõ hoàn cảnh và tâm trạng của Hải. Nhàn vội đổi đề tài, hỏi em gái: "Này, có buồn ngủ không? Hơn 2 giờ sáng rồi đấy cô ạ." Hải đang dựa người vào vai chị, vội ngồi thẳng lên và nói: "Ừ, anh chị buồn ngủ chứ, em đâu có buồn ngủ. Giờ này bên em là giữa trưa. Với lại em ngủ nhiều trên máy bay rồi. Chỉ có điều là bên này nửa đêm rồi mà vẫn còn nắng quá." Thắng đáp bâng cua: "Thắng này là mát rồi đấy, tại Hải đang ở xứ lạnh chắc quen rồi." Vào đến khách sạn, Hải mở hành lý, đổ tung hết ra giường. Lấy quà trao cho vợ chồng Nhàn Áo quần, mỹ phẩm, thuốc tây, băng nhạc Cùng nhiều thứ lặt bạc khác Rồn trung vào một cái vali Bảo Thắng sách về một mình Còn Nhàn thì ngủ lại ô ten với Hải Để hai chị em tâm sự nhiều chuyện riêng tư Hải bảo anh rể Sáng mai anh không làm gì thì lại đây ăn sáng với em Rồi đón chị Nhàn về luôn Còn nếu anh bận thì cứ ở nhà Chị Nhàn đi taxi về cũng được Thằng khệ nệ xách vali ra cửa, lòng lâng lâng sung sướng đáp: "Mai anh trả làm gì cả, anh xin nghỉ vài hôm để đón Hải mà." Anh nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net